các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chia cho mấy sào ruộng, tích cực cày cuốc trồng cấy mấy đồ ăn để có thêm đồng ra đồng vào, anh viết chịu khó đi làm thuê làm mướn. Do cuộc sống không dư dả nên anh chỉ mới chỉ đẻ được một cháu trai, dự tính xây nhà xong và tích góp được một chút thì mới tiếp tục đẻ đứa nữa. Có chút vốn liếng, vợ chồng anh viết xin ông bà rạng cho ra ở riêng. Ông bà Rạng cắt cho một mảnh đất rộng rãi ngay trước mặt, trách về phía phải của nhà bố mẹ cạnh bờ ao. Vợ chồng anh viết đã xây một ngôi nhà rộng rãi khang trang, có sân vườn đầy đủ. Anh viết xây nhà sau một thời gian, thì cậu em Trần Văn Út đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình. Vậy là trên mảnh đất rìa xóm 9, có ba ngôi nhà của ba bố con ông Rạng quê quần bên nhau, đi chung một ngõ. Lúc đó đứa con duy nhất của vợ chồng anh viết mới tròn 5 tuổi. Ngày khi anh Út khởi công xây nhà thì anh viết, anh trai của Út tự dưng mắc bệnh lạ, hay ốm đau khịch cừ, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh viết cũng không ăn uống gì lạ, chỉ ăn con cua, con cá bắt được ở cánh đồng dưới ao. Dù hay kêu đau đi khám lại không ra bệnh nên có người đặt câu hỏi rằng hay là anh bị thần kinh. Trước hum chuẩn bị đổ mái nhà em trai, anh viết tự dưng rú lên sợ hãi rồi lăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn ngược lên nhìn thấy toàn lòng trắng như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh viết có thể gặp nguy hiểm nên cậu út nồi xe máy mọi người lấy vỏ chăn quấn chặt người anh viết rồi một thanh niên ngồi sau xe máy ôm phóng nhanh lên thị xã cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ đã nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu, cho thở oxy, được tiêm thuốc trợ sức, thở bình oxy nên anh viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu anh viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả. Kỳ thực nằm viện vài hôm, khỏe lại như thường, anh được xuất viện thì đó các loài vật ở nhà anh Út, anh viết và của bố mẹ đã lăn ra chết rải rác sạch sẽ, chỉ còn mỗi con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe. Nên gia đình đã sợ hãi, nghĩ đến chuyện phạm phải vấn đề tâm linh nào đó. Mọi người cũng đã liên hệ chuyện thần linh của phạt với sự đau yếu, đặc biệt là cảnh tượng lăn đùng ra đất co giật đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh viết, khiến không khí trong gia đình càng trở nên ngột ngạt. Từ bệnh viện về nhà buổi chiều hôm ấy thì đến đêm anh Viết có vẻ đuối sức, cứ đi lại khập thờ. Sáng hôm sau, ông Thông chạy sang thì thấy mọi người ngồi trong nhà đông đúc, còn anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt. Anh Viết chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã. Bà Đào, em gái ông Thông, mẹ đẻ của anh Viết thì cứ liên tục đốt nhang, cúng vái ở bàn thờ. Bà khóc lóc cầu xin thánh thần tha mạng cho cậu con trai của mình. Tầm 8 giờ sáng, anh viết đòi nằm xuống giường. Anh nằm ngựa, cứ liệm đi rồi chết. Một cú giật cứng người, và anh ra đi mỗi mỗi. Chị vợ anh viết là người phụ nữ dũng cảm, mạnh mẽ, không tin chuyện mê tín bao giờ. Tuy nhiên, thế sự việc diễn ra khó hiểu, lại bị mọi người nói ra nói vào, khiến tâm tính chị bất an. Lão lẫn trở nên nghiêm cậu con trai duy nhất của mình. Càng về sau chứng kiến nhiều sự kiện lạ, chị vợ anh viết càng hãi hùng. Sự lo lắng lên đến tột đỉnh khi cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh viết liên tiếp lăn ra ngất. Đã mấy lần gia đình phải cấp tốc đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện, cũng như bố, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến cháu bé này liên tục bị choáng, ngất, co giật rồi bỏ đờ miệng. Sự hãi quái chị phải gửi con về quê ngoại cách quê nội chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở nhà ngoại thì không sao, nhưng cứ có việc về quê nội thì lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Dù là người ăn dạm nhưng sợ hãi trước những lời đồn, chị đã cho cháu làm con nuôi một gia đình khác để cháu mang họ khác, làm người của gia đình khác. Nhưng khi chứng kiến những cái chết tiếp theo của những người thân nhất là cái chết của bà Đào ở phần chúng tôi sẽ kể tiếp theo thì đích thân mấy người trong họ Trần cùng những người bên ngoài đã góp tiền rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe Thái Bình để vượt tuột trong Nam tránh xa vùng đất phía đại gia đình đang chìm trong chết chóc khủng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net